Long đồ án, quyển mười hai, chương ba trăm bốn mươi lăm, khống chế. Mọi người chạy theo công tôn đến phòng của Thanh Long mới hiểu được ý của Phi ảnh. Thanh Long ngồi trên giường, toàn thân đều quấn đầy băng vải, đang xoa xoa cái cổ mình, vẻ mặt mờ mịt. Nhìn dáng vẻ cùng thần thái này của hắn một lúc, mọi người cũng không khỏi hoài nghi, người này cùng Thanh Long điên cuồng trước đó là một kẻ Thanh Long thấy mọi người đi vào, có chút khó hiểu. Mọi người quan sát hắn một cái, cũng cảm thấy không đúng lắm. Công Tôn hỏi hắn, Người cảm thấy thế nào? Thanh Long mở miệng nói ra thứ tiếng mà mọi người nghe không hiểu, hình như là tiếng phù tang. Công tôn bớt tay chặn lại thanh lòng có chút kích động Dùng tiếng phù tan mà nói với hắn mấy câu Mọi người ngoẹo đầu nhìn công tôn Ngay cả tiếng phù tan cũng biết Quẻ nhiên, công tôn bác học khiến người khác theo không kịp Sau khi hai người trao đổi rồi Công tôn sờ cằm, hình như có chút nghi hoặc Tất cả mọi người đều nhìn hắn Hỏi Sao rồi? Công tôn nói Hắn tên là Thanh yểm Là người phù tan Vốn dĩ hắn theo mấy bằng hậu ra biển muốn đến trung nguyên Không ngờ gặp phải sóng gió Thuyền bị chìm mất Bởi vì khinh công của hắn tốt Cho nên mới dùng bè gỗ mà phiêu lâu trên biển Nhưng mà do trồi quá lâu bù đói vừa mệt. Cuối cùng, hắn chỉ nhớ được là có một chiếc thuyền lớn xuất hiện trước mắt, trên thuyền có người, sau đó hắn không nhớ gì nữa. Tất cả mọi người có chút không biết nói sao mà nhìn vị thanh yểm này, nội dối như bài có hơi quẻ phồ trường đi. Nhưng mà, nếu như hắn nói thật, như vậy vậy nhân huynh này cũng thật thảm Công tôn trị hắn Nói Hắn hỏi ta Chúng ta có phải là người cậu hắn lên không Mọi người nhìn nhau Triệu phộ bảo Công tôn hỏi hắn Hắn gặp nàng trên biển thị nào Công tôn hỏi Hắn yểm trả lời Sau đó Công Tôn lại giúp phiền dịch ra Theo hắn nói nếu chia năm hắn là hai năm trước Hai năm sao? Mọi người kinh ngạc Hắn mất hết trí nhớ của hai năm qua Triều phổ nhỏ giọng hỏi Công Tôn Có phải là hắn đang lừa người không? Công Tôn lắc đầu một cái Thật ra thì cũng có khả năng này. Khóa huyệt có rất nhiều loại, có 700, có 14 77 trăm, 7700 có thể nói là khóa huyệt cần cao nhất. Nhiều hơn nữa căn bản con người không chịu nổi. Người lúc phải mang theo 7700 khóa huyệt căn bản đều ở trong trạng thái vô thức. Bản thân không thể khống chế được. Tất cả mọi người không khỏi cảm thán. Chỉ có mấy cây ngon chăm mè lại lợi hại vậy sao Vậy hỏi hắn một chút Hắn có nhớ ai đã cứu hắn không triệu phổ nói Công tôn tiếp tục hỏi Sau đó dịch lại cho mọi người Hắn nói đó là một người phù tang, Bởi vì lúc người kia nói câu Còn sống sao Hắn có thể hiểu được Cụ thể thế nào hắn không có nhớ rõ Chỉ nhớ mắt người nọ rất đặc biệt Hắn nói Còn người hình như là một to một bé Có điều hắn nói có thể là hắn đổi quá Nên hoa mắt nhìn không rõ lắm Những chuyện khác hắn đều không biết Vậy hỏi một chút xem Tại sao hắn lại có đào của thành long đi Lâm dạ hỏa to mơ Công Tôn nói Hắn nói Hắn chính là chắc trai của Thành Long Hắn bao nhiêu tuổi Thiên Tôn đi vào hỏi Hắn nói Hắn hơn tả mươi tuổi Công Tôn bắt mặt cho hắn mặt tượng cũng bình ổn hơn nhiều Hắn nói Từ nhỏ hắn sinh ra ở Phù Tăng Chưa từng tới Trung Nguyên Nhưng mà hắn thường nghe nói về võ học trung thổ Cho nên muốn đến tham quan một chuyến Lại không ngờ giữa đường thuyền bị nổ tung Nổ tung Triệu phổ câu may Thuyền bị nổ tung chứng tỏ có kẻ đồng tay đồng chân rồi Hình như vậy Công tôn gật đầu một cái Vì vậy Mọi người liên nhìn Thanh ỉm vẽ mặt mờ mịt bắt đầu nghi ngờ, hắn rốt cuộc là nói thật hay nói dối đây. Nếu như hắn nói thật, vậy hắn chính là hậu nhân của thành Long. Lâm già họa khoanh tay, cảm thấy rất mâu thuẫn. Nhưng mà trong mộng truyện chiều lại gặp được một người giống hắn như đúc vào một trăm năm trước còn nói muốn giết sạch hầu nhân của ưng vương vì vậy đó là phụ thân hắn sẹo hầu nhân của thanh long sẹo lại có thù oán với ưng vương chứ công tôn liền hỏi thanh yểm đời phụ thân hắn có từng tối qua trung nguyên không thanh yểm thành thật lắc đầu nói phụ thân hắn vẫn luôn ở phù tan Chỉ có cụ cố hắn là Thanh Long mới tới Trung Nguyên Cụ tổ hắn có ghi chép rất nhiều chuyện liên quan đến võ học Trung Nguyên Khi nhỏ hắn từng xem qua cho nên lúc nào cũng muốn tới Trung Thổ Lần này mọi người lại nhìn nhau Là cảnh trong mộng của truyện chiêu sai lầm Hay là vẫn còn nguyên nhân khác Mọi người đang định hỏi chuyện chiêu một chút Nhưng vừa mới quay đầu sang Người đâu rồi? Lúc này mọi người mới phát hiện ra Triển chiêu cùng Bạch Ngọc đường biển mất Không theo tới sao? Thiên tôn cùng ân hậu nhìn ra bên ngoài xem Lúc này tiểu tư tử chạy từ bên ngoài vào nói Vừa rồi miêu miêu kéo bạch bạch chạy mất rồi Mọi người nhìn nhau một cái Ấn hầu bất đắc dĩ Tại sao chạy ra ngoài mà không báo một tiếng chứ Lúc này Công tôm hơi lo lắng một chút Liệu có gì nguy hiểm không Đi tìm chút đi Thiên tôm đi ra ngoài Ân hầu cũng đi với hắn Mẹ lúc này Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường Đàn ở đâu đây Hai người đang ở gần nhà Của đàn nghĩa nhân A Bạch Ngọc Đường Có hơi mơ hồ chút Chỉ biết Triển chiêu Đột nhiên kéo hắn chạy như điên đến đây Sau đó lại kéo hắn Trốn vào trong ngõ hiểm. Triển chiêu nhìn Về phía đàn phủ một chút sầu đã kéo bạch ngọc đương chui vào một cái hẻm khác đi vòng ra phía sau đan phủ chờ gần đó bạch ngọc đương cùng triển chiêu đứng ở đầu hẻm đầu óc vẫn cứ mơ hồ mà chờ khoảng một trung trà bạch ngọc đường mở hỏi triển chiêu miêu nhi triển chiêu nhìn hắn bạch ngọc đường nói Người làm cái gì? Triển chiêu đang định nói Hai người lại nghe thấy có tiếng động Vì vậy theo bản năng mà ló đầu ra xem chỉ thấy từ trong ngõ hẻm Có một người lão đảo đi ra Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương nhìn kỹ chỉ thấy đó chính là một lão đầu ảo quần rách rưới tóc trắng xóa mặt áo tròn như của đạo sĩ, toàn thân đầy máu, nhìn rất chật vật. Bạch Ngọc Đường còi chút khó hiểu, lúc này lại thấy Truyện Chiêu đột nhiên đẩy hắn một cái, nhỏ giọng nói: “đạnh lǐ hắn đi”. Bạch Ngọc Đường nghi ngờ mè nhìn Truyện Chiêu, Truyện Chiêu đột nhiên nhạy mặt với hắn mấy cái. Làm như ngoại công người đó, đồng cứng hắn Khóe miệng Bạch Ngọc Đường co giật Nhìn lão đầu kia một chút Có điều, nếu như truyện chiêu đã nói như vậy Thì hắn là có lý do của hắn Bạch Ngọc Đường cũng không có được cực hàng nội lực như lục thiên hàng Cho nên liền lách người một cái Đến sau lưng lão đầu lão đầu đột nhiên phát hiện sau lưng có người hình như muốn hoàn thủ. Bạch Ngọc Dương lúc này cũng nhận ra, tùy lão đầu này bị thương rất nặng thế nhưng công phu cũng rất tốt, cho nên Bạch Ngọc Dương liền ra tay điểm mấy huyệt đạo của hắn. Tiếp đó vỗ hắn một chưởng. Một chưởng này Bạch Ngọc Dương chỉ dùng nội kinh cực hàng mè thôi. Vì sợ mình sẽ đánh chết hắn Mặt khác, lão đầu nay bị rất nhiều ngoại thương Hàng khí có thể giúp hắn cầm máu Thấy bạch ngọc đường đã thành công Trị chiêu liền véo một tiếng bay tới Một tay kiểu lại lão đầu kia Nhảy mắt với bạch ngọc đường một cái Ý lạ, trộn màu Hai người vừa trộn vào trong ngõ hẻm một cái Đồng thời liền nghe thấy phía sau có người mở cửa ra. Chuyện chiêu không có dừng lại, cùng với Bạch Ngọc đương mọi người một bên đợi lão đầu kia đi xuyên qua ngõ hiểm, thẳng tiến nhà môn ứng thiên phủ. Đến cửa nhà môn liền đụng phải Thiên Tôn cùng Ân Hậu đang đi tìm bọn họ. Lúc này, hai lão đầu đang đứng giữa đường cãi nhau đây. Lý do là thiên tôn muốn đi về hướng Đông Ân hậu lại nói đi về hướng Tây Không ai chịu nhường ai Sau đó, ân hậu lại không thể bỏ lại thiên tôn mẹ đi tìm một mình Lão hồ đồ này mà biến mất còn phiền toái hơn Còn đang khó xử thì đã thấy triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đàn mang theo một người đen thùi lui về rồi Hai người nhìn nhau một cái, cùng bọn triển chiêu vào viện. Triển chiêu đặt lão đầu lên giường trong phòng khách, bảo người mời công tôn đến cấu mệnh. Thiên tôn cùng ân hậu đều cau mày nhìn lão đầu kia, cảm thấy có chút quen quen. Thiên tôn cầm một chiếc khăn, dĩnh vào chút nước lau máu cùng buồn đất trên mặt người nọ đi. Đợi lúc thấy rõ ràng dung mạo của hắn rồi liền kinh ngạc Tuyết phong Bên ngoài, mọi người theo công tôn chạy vào cũng kinh ngạc Lão đầu bận thiểu đang nằm trên giường kia chính là tuyết phong đạo trưởng trong truyền thuyết sao? Công tôn kiểm tra thường thể tuyết phong một chút Nói ngay Lật người lại xem chút Tiến chiêu đưa tay lật người Tuyết Phong lại, xẻ ra y phục nhìn lưng hắn, có một hàng trăm khóa huyết, nhưng mà cảm giác không có nhiều như của Thanh Long. Bộ 10-9-0 Công tôn cấu mây, kiểm tra mạch của Tuyết Phong một cái, nói, Thường thế của hắn rất nặng, ân hầu có chút không hiểu hỏi Triển Chiêu, Các người nhặt được hắn ở đâu? Bạch Ngọc Đường Ý bảo đến giờ mình vẫn còn ù ù cạc cạc đây, không hiểu gì hết. Bảo mọi người đi hỏi Triển Chiêu ấy. Triển Chiêu lại hỏi, thành Long kia nói thế nào? Lâm Dè Hòa đem chuyện của Long Yểm nói qua một lần. Triện chiêu cười một tiếng Quẻ nhiên Tất cả mọi người nhìn hắn bạch Ngọc Đương chọc chọc một ngón tay vào bẻ vai triện chiêu Mìu nhi, chúng ta đã bỏ lỡ cái gì vậy? Người tốt nhất nên nói tỉ mỉ chút coi Triện chiêu gật đầu nói Ta phạm cùng một sai lầm giống tiểu tứ tử các cả mọi người nhìn triển chiếu Triệu phổ nhắc nhở Tiều tứ tự thường xuyên hồ đồ Người nói cái nào Triệu phổ vừa mới nói xong Chỉ thấy mọi người nhạy mặt với hắn mấy cái Triệu phổ mở to mắt nhìn Quay đầu lại Chỉ thấy tiều tứ tự đang ôm cái hòm thuốc mẹ đứng sau lưng biểu môi nhìn hắn Tiêu lương cũng vẽ mặt đầy coi thương mẹ nhìn triệu phổ Triệu phổ há to miệng Đưa tay ôm tiểu tứ tử lên vỗ dành. Tiểu tứ tử khoanh tay Quẹt miệng Không thèm để ý đến hắn Cũng không để ý đến triệu phổ đang cố gắng lấy lòng nhi tử nữa Triển chiêu tiếp tục giải thích Tiểu tứ tử lại nhầm cái bóng trên mặt bằng với sự thật Còn ta lại mang những người hoàn toàn khác nhau đảnh đồng với nhau Tất cả mọi người sững sốt Triện chiêu cười nói Trước đó ta nằm mơ, thời không biến đổi không ngừng Chẳng hạn như ta chỉ có một đoạn đường để trực tiếp đi từ biên ngoại vào đến thiên sơn hoặc là rỉ một cái đã trở về một trăm năm mười năm trước rỉ cái nữa lại trở về hai mười năm trước tất cả mọi người đều gật đầu nhưng vấn đề là có thể ta đã rỉ rồi mà ta lại quên mất triển chiêu nghiêm túc nói lúc đó ta thấy khoảnh khắc ưng vương giết bảy giáo chủ tà giáo Cho nên mới chạy đi xem ngay Sau khi xem xong Ta cảm thấy chói mắt Cho nên mới xoay mặt lại Vừa nói Triển chiêu vừa xua tay Trùng hợp như thế Sau khi ta xoay mặt lại Vẫn là ở trong đám người Cho nên Ta đã nhầm lẫn Mang đoàn người ở những thời điểm khác nhau Dùng hòa làm một Nên vẫn nghĩ là đoàn người ở một trăm năm mười năm trước Bạch Ngọc Đư nhảy mắt liền hiểu được Miêu nhí, ý của người là Người nhìn thấy thanh long trong đám người kia Cũng không phải là ở một trăm năm mười năm trước Mà là ở thời gian khác sao? Đúng vậy Triển chiêu gật đầu Trước đó ta bỏ quên quá nhiều chi tiết Bây giờ nghĩ kỹ lại một chút Lúc ta xem chém đầu Hẳn là ở trong một ngôi cổ thành Mà lúc ta nhìn thấy thành long Tất cả mọi người đều mặc y phục người Hán Mà kỳ diệu nhất chính là Ta thấy được cảnh tượng vô cùng quen thuộc Cẩn thận nghĩ lại Đó hẳn là trên đường Nam Thiên ở khai phòng phủ Tất cả mọi người đều kinh ngạc Ở khai phong phủ Triển chiêu cười cười Không sai Trước kia khi chúng ta ở khai phong phủ Thành Long Không đúng Xác thực bè nói phải là Thanh yểm đã âm thầm theo dõi ta Ánh mắt mẹ ta cảm nhận được trong mộng hẳn là ánh mắt đó Mà những lời hắn nói có lẽ là do người khống chế hắn nói cho hắn biết công tôn gật đầu, thì rè như vậy, đủ là bảy trăm khóa huyệt, sau đó còn dùng thêm nhíp hồn thuật là có thể khống chế được một người rồi. chị cần nói cho hắn biết chuyện cần làm, hắn nhất định sẽ nhớ rõ, làm rất triệt để. chị cần có người nói với hắn hận hậu nhân của ung vương đến tận sườn tủy, hắn sẽ làm theo. Đúng không? Triệu phụ hỏi Công tôn gật đầu khỏi trách cái ảnh mặt đó lại giống như vậy Lục thiên hàn xem ra cũng hiểu Người hận đến trình độ đó hẳn cũng không nhiều Cho nên mới có cảm giác đã từng quen biết Bách Ngọc Đương có chút ngạc nhiên hỏi triển chiếu miêu nhì sao người biết tuyết phong sẽ đến hậu vị nhà đàng nghĩa nhân triển chiêu cười, ta chỉ cảm thấy biện pháp tốt nhất để khiến tuyết phong thân bại danh liệt, chỉn để cho hắn hoàn toàn biến mất. như vậy sẽ tương đương với sợ tội mè bỏ trốn, không chỉ hắn mà toàn bộ môn phái của hắn cũng vẹn lây. Môn phái vốn là danh môn chính phái kia sẽ vì chữ môn làm điều ác mà hủy hết thanh danh đi. Tất cả mọi người gật đầu. Cho nên ta liền nghĩ, phải làm thế nào mới có thể khiến trò tuyết phong hoàn toàn biến mất đây. Nếu như hắn bị nhiếp hồn thuật khống chế, vậy thì hắn liền trở thành bù nhìn rồi. Triển chiêu nói, Cách tốt nhất để hắn biến mất chính là bắt hắn lại Chỉ cần bắt lại con bù nhìn đó, sự trí thế nào cũng được rồi Cho nên, hắn là bọn tuyết phong sẽ trở lại một nơi Mà nơi đó có kẻ đứng sau giật dây vụ án này Cũng chính là người khống chế những con bù nhìn đó Vì vậy, ta liền đánh cuộc Chỉ cần đang nghĩ nhân có liên quan đến vụ án này Đám người Tuyết Phong nhất định sẽ trở lại đan phủ Cửa trước quá lộ liễu Cửa sau tốt hơn Tà vốn nghĩ sẽ phải cùng Ngọc đường chờ thêm một lúc nữa Không ngờ lại trùng hợp như thế Gặp ngay được Tuyết Phong chờ nên bắt hắn về Mọi người cũng đã hiểu gần hết rồi Tiểu tử tự vỗ tay Miu Miu thật thông minh Triệu phổ to mà nhìn bé, Còn cũng hiểu được. Tiểu tứ tự liếc hắn một cái, Quay ngoắt đi, Không thèm để ý đến hắn. Triệu phổ vui vẻ mà ôm lấy, Rồi còn cọ cọ bụng bé, Tồng tồn thu chăm lại, Hết nói nổi mà nhìn triệu phổ Đang chọc cho tiểu tứ tự ngửa ngáy, Mà cười khanh khách không ngừng. nội cách khác, Đang nghĩa nhân chính là kỵ trụ màu phía sau Bạch Ngọc Đường hỏi Hẳn còn một người nữa Triệu Phổ nhắc nhở Chính là người phù tan chỉ còn một con mắt kia Triển chiêu không hiểu Hai người họ cấu kết với nhau sao Theo lý mà nói Ngoài công đã cấu người phù tan kia Tại sao hắn lại hãm hại ngoại công chứ? Bây giờ mẹ nói là hãm hại thì có chút không đúng. Thiên tôn lắc đầu. Theo huynh hướng này ngược lại còn giúp mẹ cùng lật ngược tình thế ấy chứ? Đúng vậy. Trâu lưng vừa mới ra ngoài xử lý chuyện tổ lâu nổ tung liền đi vào nói cho mọi người tẩu lâu nổ tung, bốn người chết, chỉnh người bị thương. Bây giờ toàn bộ bách tính ứng thiên phủ đều nghiến răng nghiến lợi khi nhắc đến danh môn chính phái. Tề tìm thử một người giang hồ hỏi thăm chút, dường như có rất nhiều môn phái đều bị chất vấn, còn có người hình như cố ý nói về ma Cung, Hồng Anh Trại và Nam Hiệp Khách. Điều mà người giang hồ và bách tính cùng nghi ngờ lúc này chính là, Nếu như ân hậu lại là dạng vô cùng ác độc như thế Tại sao triển chiêu cùng ân bá mẫu lại tốt như vậy? Ngược lại, đám người gian hồ chỉnh phái kia lại không bằng kẻ hiều chó Liệu có phải năm đó có người đội trắng thầy đen không? Chẳng lẽ đời mới là một đích sao? Bạch Ngọc Đường câu mày Lẹ muốn bảo ân Nhưng mà cũng không cần phải dùng đến cả một cái thành lòng chứ Nếu không phải tiểu tứ tự thấy được cảnh tượng đó Nhắc nhở thì ta cùng miêu Nhi cũng có thể bị hắn ẻm toán rồi Mọi người cùng câu mày Nguyên nhân vẫn chưa rõ Rốt cuộc thì mục đích cuối cùng của hắn là gì Đúng lúc này Đột nhiên công tôn rút ra một cây châm độc cuối cùng trên người tuyết phong Lão đầu đột nhiên hít một hơi, mở mắt ra thở dốc Công tôn vộ vộ ngực hắn Tuyết phong đảo mắt, đột nhiên nhìn thấy ân hậu cùng thiên tôn liền lập tức đưa tay ra, hẻ to miệng Thiên tôn theo bản năng mẹ đi hắn lại Người đừng kích động Tè Tuyết Phong dùng sức hướng về phía ân hậu cùng thiên tôn mẹ kêu Tè Vũ là Tè Vũ các bạn đang nghe truyện trên haiweblog.com do Jenny diễn đọc